Phát hiện trong ánh mắt của Kiều An Hảo chỉ có to mờ, không hề có thứ gì gọi là che giấu hay trột dạ, lúc này cô mới thu hồi lại tầm mắt. Xem ra Kiều An Hảo thật sự không biết mình chính là cô gái mà lục cẩn niên thích. Kiều An Hảo quý đầu quấy cà phê trong chén, nhẹ nhàng, ừ, một tiếng, nói. Thật sự là đã ghét hôn. Vốn dĩ Kiều An Hạ đã biết cô gái mà Lục Cẩn Niên thích đã kết hôn, vậy có phải cũng có nghĩa là Kiều An Hạ đã biết người mà Lục Cẩn Niên thích là ai đúng không? Kiều An hảo dùng lực cắn cắn ốm hút, lắc người một cái, vẫn là mở miệng hỏi một câu. Chị, không phải chị đã biết người trong lòng Lục Cẩn Niên là ai sao? Kiều An Hạ không lên tiếng. Kiều An hảo rũ xuống mi mắt, âm thầm chuẩn bị tâm lý.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 Huyết công từ chuyện được chia sẻ tại quecteuient.org chương hai đưa quà sinh nhật cho anh nhé một editor siêu siêu dưới đáy lòng Kiều An hạ do dự trong chốc lát cuối cùng vẫn miến môi nhìn Kiều An hảo buồn cười lắc đầu chỉ làm sao biết được người trong lòng lục Tẩn niên là ai từ lâu chị đã không liên hệ gì với anh ta rồi. Em với chị đều biết như nhau thôi, chỉ là nghe người khác nói cô gái mà anh ta thích đã kết hôn rồi. Vâng. Kiều An hảo ngượng ngùng ứng phó một câu cắn ổn hút, quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ của quán cà phê. Trong chốc lát, Kiều An hạ buôn chén cà phê trong tay xuống, lại mở miệng hỏi. Lâu rồi không thấy ra một cậu ta có khỏe không? Hứa ra một thực sự còn đang nằm trong bệnh viện. Vẫn chưa tỉnh lại, chỉ là người bên ngoài thì sẽ không biết điều này. Kiều An Hảo gật đầu một cái, nói. Vẫn khỏi. Một lát sau còn nói. Chị cũng biết đấy, sau khi anh ra một bị hủy gương mặt, không thích ra ngoài gặp người ta. Thật đáng tiếc, nếu ra một không xảy ra tai nạn xe cô cậu ta và em ở cùng một chỗ, đúng là trai tài gái sắc.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 Sau đó một mình cầm di động, lặng lặng cùng cô tán gẫu một hồi. Lục Cẩn Niên nghĩ đến những tốt đẹp của thời thanh xuân kia, cả khuôn mặt đều nhiễm một chút kích động bồi ngùi, ngón tay anh chạm nhẹ lên màn hình điện thoại mấy cái, gửi tin nhắn trả lời cô. Kết thúc cuộc họp đã là 5 giờ, anh trở lại văn phòng, hôm nay cần xử lý một ít văn kiện gấp, sau đó cầm lấy di động, nhìn qua thời gian đã là 5 giờ 20, vì thế lại mở tin nhắn ra.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 Lục Cẩn Niên đã thản nhiên mở miệng. Bữa tiệc đêm nay tôi không đi đâu. Trợ lý im lặng một chút. Lục Cẩn Niên đứng lên. Vơ u, vê, q quy. Mặc quần áo. Vơ u, vê, q quy. Lạnh lùng nói. Bây giờ tôi sẽ lái xe đi. Sáng mai anh đến luôn công ty. Không cần qua cầm tú viên nữa. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org Trường 262 Đưa quà sinh nhật cho anh hai Trợ lý hơi sưởng sốt, lục cần niên đứng lên, vơ u, vê q quy, -qu -qu mặt lại áo khoác, vơ u, vê q quy, -qu lạnh nhạt nói Tôi lái xe đi trước, sáng mai cậu trực tiếp tới công ty đi, không cần đến cầm tú viên Sau đó không chờ trợ lý kịp phản ứng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 Đợi đến khi Kiều An Hạ thu hồi lại cảm xúc cuối đầu lại nhìn điện thoại di động của Kiều An Hảo, phát hiện đầu ngón tay của mình bấm lung tung cho nên mở ra an bơn hình của Kiều An Hảo. Bên trong an bơn hình của Kiều An Hảo cũng không nhiều nhưng mà trong đó mở ra lại hấp dẫn sự chú ý của Kiều An Hạ lần nữa. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ.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 Nghĩ đến đây Kiều An Hảo nhìn Kiều An Hạ cười ấm áp. Chị, không cần phải lo lắng cho em đâu, nhất định em sẽ hạnh phúc. Thật ra chị cũng nên ngầm lại chuyện trung thân đại sự của mình đi trình giảng cũng không tệ đâu. Kiều An Hạ mân mê môi cười cười, không hề nói chuyện. Mắt sắc bén nhìn Lục Cẩn Niên đang đứng trước xe của anh, lập tức liền chỉ cho Kiều An Hảo. Nơi ăn cơm cơ hơn y, e, là Lục Cẩn Niên chọn.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 Đợi cho Kiều An hạ xuống xe, đi vào trong khu nhà của Trình Dạng, Lục Cẩn Niên mới khởi động xe. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huýt công tử. Chuyện được chia sẻ tại qcptuduyentruyen.org. Chương 2.65. Đưa quà sinh nhật cho anh. Năm Bởi vì Kiều An Hạ cũng ngồi trong xe Lục Cẩn Niên cho nên Kiều An Hảo và Kiều An Hạ cùng ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe. Lục Cẩn Niên lái đến đầu đường đúng lúc đèn đỏ. Vì vậy đạp thắng xe, xe từ từ ngừng lại. Anh nhìn qua kính chiếu hậu, lúc nhìn về Kiều An Hảo thì thấy bên người cô đặt túi mua đồ. Nghĩ đến lúc ăn cơm Kiều An Hạ đề cập qua, nói buổi chiều nay hai chị em cô đi dạo phố chọn lựa quà sinh nhật.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 Kiều An Hảo đáp một tiếng, nghĩ đến quà sinh nhật mình mua cho Lục Cẩn Niên, hơi do dự quyết định vẫn giữ lại đến thứ sáu cho Lục Cẩn Niên sự bất ngờ, vì vậy không nói thêm điều gì. Trên vẻ mặt của Lục Cẩn Niên cũng không có sự thay đổi gì, nhưng bàn tay nắm tay lái, lại gia tăng thêm sức lực, anh im lặng hồi lâu, lại mở miệng hỏi. Mua quà gì? Một cái cà vạt. Kiều An Hảo nói.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 Trợ lý vội vàng đuổi theo, đi vài bước, hình như nhớ tới chuyện gì, lấy bút ghi âm trong túi ra, đưa cho Lục Cẩn Niên. Lục Tổng, đây là đồ của anh sao? Lục Cẩn Niên nghiêng đầu liếc mắt nhìn, lắc đầu, lạnh nhạt ném một câu. Không phải. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 266.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 Máy ghi âm không có truyền đến âm thanh của Kiều An Hảo, vẫn là âm thanh lão xảo như cũ, không lâu sau truyền đến giọng điệu thúc giục của hứa Gia một. Kiều Kiều, em muốn nói gì thì nói nhanh lên, vì sao phải đóng cửa lại? Ôi Kiều Kiều, từ bao giờ thì em biết chủ động rót nước cho anh vậy? Anh Gia một, anh nghiêm túc một chút, em thật sự có việc muốn nói với anh.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 Âm thanh của hứa ra một lại vang lên, nghe qua còn thấy thực sự nghiêm túc. Từ lúc sinh ra đến giờ, anh chỉ yêu mình em. Mình giải thích một chút. Hơ, gơ, mơ, thực tế là chỉ đọc lại câu nói của Kiều An Hảo, nhưng mà tiếng Trung chỉ có mỗi hai ngôi ô với ni, nên người nghe sẽ nghĩ sai đi. Sau đó, không còn âm thanh gì nữa. Đọc truyện nhanh nhất tại thích đốt chai em.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 Vê quy quy, xấu hổ vơ u, vê quy quy, sợ hãi. Lá thư này lúc đầu cô đi tìm hứa gia một, từng câu từng chữ anh đều thuộc lòng. Sau khi hứa gia một nghe xong còn mắng cô, chẳng qua mắng thì mắng, hứa gia một vẫn rất nghiêm túc giúp cô sửa chữa một chữ. Sau đó từ đời này, em thích anh nhất, liền đổi thành đời này, em chỉ yêu anh. Có ai ngờ được chứ mà hứa gia một sửa lại như lời tiên tri. Dù thời gian trôi qua, vật đổi sao rời Kiều An Hảo vẫn toàn tâm toàn ý yêu Lục Cẩn Niên như cũ. Kiều An Hảo khẽ thở dài, xếp lại chồng giấy, thả lá thư vào trong, sau đó đẩy kín hộp sắt, nhìn một vòng quanh phòng, cuối cùng nhét hộp sắt dưới giường. Thật ra thì mấy ngày nay Lục Cẩn Niên cũng liên tục trở về cẩm tú viên Kiều An Hảo giống như đã thành thói quen, ăn xong cơm tối, vơm u...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 Anh mới thở dài một hơi, mang hộp thuốc lá bỏ vào bên trong thùng rác, đứng tại chỗ một lúc, sau đó mới cầm chìa khóa rời khỏi văn phòng. Lúc bắt đầu lái xe từ bãi bãi đỗ xe, Lục Cẩn Niên nhìn thoáng qua đồng hồ, đã 11 giờ, vương u, v, quy, quy, mới có một trận mưa rào còn mang theo cả sấm chớp chỗ chúng trên mặt đất đọng lại một vũng nước nhỏ. Lục Cẩn Niên lái xe. Không có một đính vòng quanh một vòng thành phố Bắc Kinh thật ra anh muốn về biệt thự Nhi Sơn, nhưng là chạy được nửa đường, nghĩ đến quan hệ của mình với Kiều An Hảo được cải thiện ở biệt thự Nhi Sơn, nhất thời đáy lòng chua xót không nói lên lời, sau đó liền quay đầu xe trở về thành phố. Bởi vì thật sự anh không biết đi nơi nào.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 Dấm lên chân ra, xe chỉ đi được về phía trước một chút cửa phòng lại mở ra Kiều An Hảo mặc áo ngủ, từ trong nhà đi ra chân Lục Cẩn Niên dừng lại một lát, sau đó liền buông lỏng chân ra xa xe chậm rãi dừng lại. Kiều An Hảo đi dép lê chạy tới. Lục Cẩn Niên hạ cửa kính xe xuống Kiều An Hảo chạy đến bên cạnh xe mơ to, dơ to đôi mắt đen láy nhìn Lục Cẩn Niên cười hỏi một câu. Anh đã chờ. Hôn trộm 55 lần.